Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc tối ngày hôm nay Và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 14 tác phẩm truyện Xuân Đời Cuối Phú của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, Càng ngày càng nghe chuyện thì... Uh, lại càng có nhiều câu hỏi đặt ra cho chúng ta. À, ví dụ như là bây giờ cái ông uh, Trưởng Ti là ông nào? Và cái ông bố, bố đẻ thực sự của Xuân, ấy, không phải ông Thiện, hiện đang ở đâu? À, đấy là ví dụ cho hai câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả, cũng uh, giống như Đình Duy, đặt ra. Và để uh, giải đáp các cái câu hỏi này, chúng ta lại phải tiếp tục nghe chuyện thôi. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh duy Đình Duy để kênh sớm đạt được cái mức 100.000 người theo dõi, cũng như là chúng ta để lại cái con bản suy nghĩ của mình cho tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy cùng uh, giao lưu với mọi người, uh, cũng như là chia sẻ cho bạn bè, người thân uh, nghe cái câu chuyện rất là hay và hấp dẫn này. Quý vị và các bạn cũng có thể donate, ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo uh, cái... Uh, QR được hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn các sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán giả. Ngay sau đây là tập 14 Xuân, đời cuối phố Đắc giả Bùi Ngọc Phúc Qua giọng đọc Đình Duy Ngồi sau xe Honda 67 do lân sầu cầm lái Xuân tới điểm hẹn gặp lão trưởng ti Dẫu bầm gan tím ruột với đòn tù đánh lén khiến thằng huyên ái bỏ mạng cô vẫn không tránh đối đầu trực tiếp. Thằng Nguyên Ái hay thằng Can đều là loại cám hấp trên vùng, còn lân sầu và gã tiếp đầu bạc thì không. Khi lão trưởng ti chọn ngày ông công ông táo để gặp, cô hiểu lão đó giống mình. Cả hai muốn giải quyết dứt điểm ân oán giang hồ, trước khi bước sang năm mới 1986. Yên tâm vì đã có thằng Can ôm máy khoan, tức khẩu AK đã cưa nỏng phục kích trên mái nhà kho. Gã tiếp đầu bạc với tài bắn súng quỷ khóc thần sầu, sẵn sàng để tró lửa sủa hết băng đạn. Thời điểm cận Tết có điều lợi, thi thoảng tiếng pháo vang lên, do vậy nếu có thêm vài tiếng súng, nhiều người nghĩ đó là tiếng pháo nổ. Xuân đi qua phòng thường trực, cô gặt đầu chào ông bảo vệ rồi chỉ nơi để lân sầu dựng xe. Liếc nhìn quanh, vẫn thấy các xã viên đang miệt mài làm việc. Dường như đến ngày 26 tháng Chạp, họ mới lĩnh lương rồi về quê ăn tết đi dọc sân rành phơi ớt cô nhận ra lão trưởng ty chọn hợp tác xã hương thảo làm nơi gặp mặt là có ý đe dọa bởi ông cốt là người bảo lãnh và giới thiệu nếu có chuyện gì lão xử bố trước xử con gái sau dừng lại trong lửa hút thuốc liếc nhìn bóng tàng can ôm súng trên mái nhà kho đối diện chưa thấy gã tiếp đầu bạc cô nói nhỏ với lân sầu những gì quan sát được gã bảo vệ là dân công đoàn, chắc ông bảo vệ ca tối bị thay trước đó, chỉ có chắc không? Bố tao làm chủ cái xưởng say ớt này, nhầm làm sao được? Bây giờ chị tính thế nào? Lão trưởng Tê thuộc loại ba sôi hai lạnh, mày sửa gã bảo vệ trước đã. Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của ban chủ nhiệm hợp tác xã, xuân thoáng cao mày bởi một gã ngồi trên ghế còn gứt chân lên bàn của ông khốt. liếc nhìn khuôn mặt đầy sẹo. Lại bần tướng của gã đó, kèm hai thằng lưu manh ngồi trong góc phòng. Cô đoán bọn này là dạng đâm thuê trẻ mướn. Khi chúng vào tù ra tội nhiều, về đầu quân cho lão trưởng ti. Tất cả đều gọi bằng tên mỹ miều là cán bộ công đoàn. Chọn trước ghế có tựa, Xuân kéo vào sát tường để không bị đánh đến sau lưng. Cô cầm trước bật lửa Zippo chậm rãi hất nắp ra, rồi đóng lại, tạo thành âm thanh vui tai. Ngắm ba thằng đầu châu mặt ngựa trung thành với quần rộng áo bay, đã vậy còn ôm trước bụng quả hồi tàu. Cô đoán, bọn này giỏi lắm, chỉ mang theo phất trần. Sau màn đấu mắt thị uy, nhằm phá tan bầu không khí im lặng. Xuân hất hàm. Hãy mời thủ trưởng của chúng mày ra làm việc. Ơi, con danh này láo nhỉ, tí tuổi, ăn nói hỗn. Tao nói sao, hãy làm vậy. Ngồi đó sủa ông ngẩm nghe nhức độc. Nhất loạt ba thằng công đoàn trồm dậy, Xuân vẫn ngồi im. Cô thọc tay vào túi áo mua rồng. Còn chó lửa, tức khẩu súng côn đã sẵn sàng. Duy có điều, cô muốn đối mặt lão trưởng ti. Đám tép diêu, trả chấp. Dùng tay trái búng đầu đọc thuốc lá về phía thằng mặt sẹo, Xuân lạnh giọng cho biết. Nếu sau 10 phút nữa, lão trưởng ti không xuất đầu độ diện, cô sẽ hủy cuộc hẹn vì không quen chờ đợi. Bên ngoài vắng xã viên đi lại. Những người làm ca đêm tập trung ở những chỗ say ớt. Xuân nắng trừng trục máy say sẽ có khoảng 14 xã viên làm đêm gồm cả người phụ trách kỹ thuật thêm ông bảo vệ nhưng đã bị thay bằng người của lão trưởng ti đang tự hỏi con cáo già lượn đâu chưa thỏ mặt hoặc đây là cái bẫy tinh vi Xuân chợt nghe thằng mặt dẹo cợt nhả <cười> <cười> Thôi, tranh thủ mát trời mình làm quốc tàu nhanh giá rẻ em nhé Không gọi lão trưởng ti ra gặp Tao sẽ đi Còn chúng mày nằm đo đất Còn bớp nòn mạnh miệng gớm nhỉ mấy thằng cho nó đến mùi đời chút tiếng súng nổ khô khốc vang lên gã mặt sẹo ngã vật xuống hai thằng đàn em lộ rõ vẻ hoang sợ còn xuân đặt cầu súng lên bàn đã từng nghe kể đám công đoàn chém người không ghê tay hôm nay nếu không mạnh tay chúng nó khinh nhờn và áp chế xác định không tốn nước mọt đôi co xuân khai hỏa luôn sau lời cảnh cáo cầu súng côn là lời nhắc nhở nếu kẻ nào ăn càn nói dỡ Cô ngại gì không đòm thêm phát nữa, chưa kể thằng Can cùng lao tiếp đầu bạc mật phục quanh đây, mặc cho hai thằng hất dạy tầm máu cho gã mật dẹo cô lạnh giọng: tao để chó lửa sủa cùng mấy con chó chúng mày cho tiện. có tiếng bước chân gấp gáp, đúng như câu mắng chó phải ngó chủ nhà, xuân không mắng mà đòm luôn, khiến lão trưởng ti chẳng thể ẩn trong bóng tối được mãi. có lẽ khi nãy cô đi ngang qua phòng thường trực, lão đã lặng lẽ quan sát vì sợ cô mang theo nhiều người. Gặp nhau lần trước trong tâm thế người xin việc Gặp lại lần này Xuân đã ở tư thế khác Cô không cần nề mặt lão trưởng ti Khi nổ súng dạy cho ba thằng nửa người nửa ngợm Biết thế nào là tôn ti trật tự liếc nhìn quanh phòng Nhằm đánh giá tình hình Lão trưởng ti trở dài trách khéo Tôi vừa ra ngoài có chút việc Sao đã xảy ra đổ máu rồi Ông không dạy được quân Nên tôi dạy hộ Lão phải đập Cô xuân nóng tinh quá Ai lại nặng tay thế? So với việc đập vỡ sọ người khác, tôi hiển chán. Sau ánh mắt ra hiệu, ba tàng công đoàn dìu nhau ra bên ngoài. Trong phòng làm việc còn xuân đối diện cùng lão trường ti. Không còn tính bột chộp, cô châm lửa giết điếu ba số với vẻ khoan khoái. Sau đó ngửa mặt nhà khói hình chữ o một cách điệu nghệ, mặc cho lão trường ti lết nhìn khẩu súng trên bàn. Xuân chơi bài ngựa do cô nắm dao đằng chui, bởi sau khi nút ngọn thùng hàng, cô khỏi cần sui ngược, hay ấm ức như lúc bị lão cho ăn quả đắng vô đồng hồ SK. Chú im lặng, khách không nói, hai người thi gan trong tiếng máy say ớt từ phân xưởng vọng lại. Có lẽ thấy Xuân đợi chờ, lão trường tí đành lên tiếng nhắc. Cái gì không phải của mình chớ tham. Đúng rồi, cái gì của người khác, đừng đấp hết. Cô biết việc đánh cháo số thuốc Tây và chiếm đặt xe máy sẽ thế nào không? Nếu ông không chơi bẩn khi đắp hết cả thùng đồng hồ SK, tôi đã không vậy. Đồng hồ rầm, nên không có giá trị. Tôi đã mang một chiếc SK mặt lửa đi kiểm tra. Đâu có ngu để nghe ông phán. <cười> vậy ý cô thế nào? Chẳng nghe muốn nuốt hết số hàng. Đợt trước, tôi tính cơ đôi giá trị. Tiếc là ông sai người khử thằng huyên ái việc đó không có bằng chứng. Cô đừng đồ diệt như vậy. Xuân chẳng cần nề nang, cô nói ngay điểm yếu trí mạng của Lão Trường Ti. Nếu dồn ép nhau, sẽ đồng quy vu tận. Tam cầu của Lão Lái Châu, luôn sẵn sàng đòi mạng. Từng cuốn bài được đặt lên bàn, Lão trưởng Ti chẳng ngờ Xuân không hề nao núng. Nói một cách cân bằng, sẽ chẳng có chuyện trả lại thùng hàng hay chia đôi lợi nhuận. Khi không tìm được tiếng nói chung, đó là lúc bạo lực xuất hiện. Xuân muốn lão cáo giả cởi nốt tấm mặt nạ cuối cùng. Điều này khiến cô dễ xử. Lão trường ti hỏi thêm lần nữa, Xuân kiên quyết lắc đầu. Cô nói thẳng. <cười> muốn nhận phần của mình từ thùng hàng, ông phải thanh toán đủ tiền công từ lô hàng 120 chiếc đồng hồ SK, cộng thêm phí ma chay cho thằng Nguyên ái. Cô đang hiểu nhầm về việc kiểu vạn sang buôn chung. Chẳng có kiểu bạn nào đi đột vòm. Ngồi nhớ bị công an bắt, Ông sẽ phủi tay. Giống hai con buôn cỏ kè bớt một thêm hai, Lão Trần Ti bất ngờ húng hắng ho. Ngay lập tức, căn phòng tối om dấu hiệu trận chiến bắt đầu. Không kịp chộp cầu súng con trên bàn, Xuân cúi xuống vừa lúc tiếng súng nổ liên tiếp trên đầu. Chẳng kịp suy nghĩ, cô rút con dao găm nhằm hướng Lão Trần Ti để lao tới. Tuy vậy, tiếng súng nổ dọn tan bên ngoài khiến Xuân nằm dạp trên nền nhà. Không cần quay lại, cô đoán thằng Can thấy nguy hiểm nên khai hỏa. Sau lần bị cắt gân chân, thằng Can có mối căm thủ với đám đâm thuê chém vấn của lão trưởng ti. Nó đợi chờ để phục thù cả quân, lẫn tướng. Bóng đen từ góc phòng lao về phía cửa bất ngờ gục xuống. Biết lão trưởng ti dính đạn. Xuân lao tới bồi thêm nhát ra vào cổ nhưng trượt. Cô đâm nhát chí mạng vào người lão trước khi bỏ ra ngoài. Máu cùng những kẻ bị dính nạn nằm ngang cửa. Có lẽ chúng định xông vào tiếp sức. Thằng can nấp trên mái nhà kho đối diện. Dùng máy khoan hạ gục. Trận chiến tưởng kết thúc. Ai ngờ ba bóng đen từ bên ngoài sông vào. Chúng dọa đèn pin tìm kiếm. Khẩu súng côn bất ở trong phòng. Xuân giấu con dao găm dọc cánh tay. Rồi nằm im với đôi mắt nhắm nghiền. Khéo trùng hợp vì cô nằm ngay vũng máu nên giống kẻ đã tử thương. Bị ánh đèn pin dọa vào mắt. Xuân không phản ứng vì chưa rõ chúng thuộc bên nào từ mái nhà kho không còn tiếng súng có lẽ sau khi nã nguyên băng đạn thằng cán nặng lẽ rời khỏi bãi chiến trường ba bóng đen sộc vào trong phòng chúng nhanh chóng băng bó vết thương rồi sốc nách lão trưởng ti rời khỏi hợp tác xã biết mình chẳng thể manh động xuân vội quay vào phòng tìm khẩu súng côn để quay về nhà khi ra tới gần phòng thường trực nhìn thấy thằng lân giàu nằm cạnh xe honda 67 xuân nói hiểu vì sao lúc giao chiến cô chẳng thấy tên đàn em hiểm trợ Từ khu giảng võ, Xuân chạy xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện Saint Paul. Dù viên đạn bắn vào phần mềm, do mất máu quá nhiều. Thằng lân sầu nhợt nhạt giống xác chết trôi sông giạt vào bờ. Điều khiến cô mừng, nó vẫn đủ sức bám vào cô để không bị ngã xuống đường. Bị thương do đạn bắn, chắc chắn bệnh viện sẽ báo tin cho bên công an. Xuân hiểu và tin tưởng ở tên đàn em nên nói nhanh với kiếp trực. Trên đường đi làm về, cô thấy nạn nhân nằm về hè phố Cát Linh. Vốn tính tương người, nhìn không thấy xe xích lô ngang qua, cô đành chờ nạn nhân vào bệnh viện. Giờ nhanh khỏi bệnh viện, Xuân cảm thấy bà vai đau rát. Đến lúc này cô nhận ra, mình đã bị viên đạn sượt qua. Từ bệnh viện Sanh Pôn, Xuân chạy thẳng xe xuống làng Khương Thượng. bác y tá về hưu đã quen mặt, nhưng lần này ha hốc mồm ngạc nhiên khi nghe cô đề nghị. Bác kiểm tra, rồi sát trùng vết thương trên vai giúp cháu. Ngã xe phải không? Bác tưởng mày đến điều hòa kinh người tiếp Nào nhiều rồi, đến trao hãi, bây giờ cẩn tận hơn xưa. Xách túi quần áo có thêm chiếc bánh trưng đi dạo hành lang Xuân thở dài ngao ngán, vậy là chuyến đi Ninh Bình An Tết cùng chàng người yêu bốn mắt đã không thành. Dẫu biết sẽ có ngày nhập kho, nhưng thời điểm bị bắt ngay những ngày đầu năm mới khiến Xuân có phần đối tiếc. Vụ đấu súng ở hợp tác xã Hương Thảo đã khiến cơ quan công an để ý. Họ lần lượt xích tay những kẻ liên quan. Xuân là người cuối cùng xa lưới pháp luật. So với thằng Lân Sầu cùng ba thằng công đoàn bị bắt trước Tết, ít ra cô còn được ăn Tết đủ ba ngày. Đến ngày mùng bốn mới bị xích tay. Lão Trường Ti không bị bắt. Theo những gì Xuân được biết, tối hôm đó tam cầu của Lão Lái Châu đã sọc vào bắt mang đi. Dù đã hợp tác với Lão Lái Châu, điều khiến cô bất ngờ ba thằng mang danh chó của Lão Lái Châu đã đòm thằng Lân Sầu chẳng một câu hỏi han. Bước vào buồng giam, nghe tiếng cánh cửa sập lại sau lưng Xuân hít một hơi căng lồng ngực mùi nước hoa cô xịt trong áo chẳng át nổi mùi hôi hám nơi đây Xuân chẳng ngờ buồng giam luôn đông người dù là tết đến Xuân về chứng tỏ đám phạm tội chẳng hề xem ngày đó là cô nghĩ thế Xuân thầm nghĩ kỳ cũng lạ cô là thủ lĩnh của nhóm vào tù ra tội bản thân chưa từng bị ăn cơm cân mặc áo số vậy là lần này cô có được mảnh ghép còn thiếu Đã được nghe lũ đàn em kể nhiều về chuyện ma cũ đập ba mới. Cùng màn chào buồn khóc ra tiếng mắn. Nhưng đó là buồn giam đám đầu trộm đuôi cướp. Còn buồn giam nữ, cô hy vọng hội chị em bạn gì sẽ đối xử với nhau trên tinh thần tương thân tương ái. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, Xuân đã nghe tiếng quát đầy uy lực. Con kia, vào đây là phe hay phò? Em nhìn nó chắc là phò đó có mà phe cái lá hàn. ta cũng nghĩ thế. Bọn phò khoái xịt nước hoa hăng như nước đáy bò. Tụt quần con này đảm bảo nó mặc xí màu hương có đính bông hoa. Mắt đã quen dần với ánh sáng yêu ớt, mặc cho những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm, đồng thời mấy cái mồm đang trõ vào mình nói đủ thứ. Xuân nhận ra trưởng buông là một mụ khó đoán tuổi, nhưng chắc không tới năm chục. Nhìn mụ đó một đá thì thiếu, hai đấm lại thừa, nên cô tỏ ý coi thưởng. Tuy vậy, Ngồi châu dìa cạnh mộ là bốn nả nặc nô, mà chúng xoa tóc, mắt cháy cho nhau. Chắc ở ngoài xã hội, loại này chuyên đòi nợ hoặc chen nhau lúc mua hàng nhằm thừa cơ móc túi. Xuân không lạ gì đám phe phẩy ở cửa hàng bách hóa tổng hợp, hễ có chuyện là cúi xuống tháo quốc phang nhau, túm tóc móc mắt rồi xé quần áo đối thủ. Trần nước chân giáo nhập buồn, để dĩ hòa với quý cô nhẹ nhàng nói: Em thử mặt ngược xuống thủ đô, lợi tay sách một túi sản vật của núi rừng. Vậy là mày buôn lậu rồi, hoa nỗi gì hả con ngố rừng? Thánh họ, con đĩ đồng rừng mà xịt nước hoa thơm điếc cả mũi như con phò non. Vậy mày xách mì chính hay là rượu? À, em xách theo vài cân cơm đen làm quà cho người thân. Thôi xong, tội buôn Hàn Quốc cấm là ra pháp trường tắm trăng rồi, bảo sao? Một bầu không khí có vẻ trầm lắm, chẳng phải mộ trường buồn hai đám nạc nô thương cảm gì con ma mới nở xuân. Quả thật khi cô nói mình mang thuốc phiện từ mạng ngược về xuôi, đám hoa cũ có phần kiêng nể. Chúng nhầm tưởng cô là gái đứng hồ ha đe nên có ý hoạnh hoại. giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Thèm thuốc đến khô học Xuân thầm tiếc vì ba ba số cùng chức bật lửa Zippo đã bị tịch thu. Hiện nay duy nhất thằng can chưa bị tóm. Nó ở bên ngoài là niềm hy vọng giúp Xuân phục thù Tưởng khai báo xong là yên thân Xuân vẫn ngờ thấy hai hạ đặc nô tiến lại. Không hỏi một câu, chúng lục túi quần áo của cô, rồi đấy luôn trước bánh trưng, sau đó tuyên bố. Ở trong này sinh hoạt tập thể, con nào sống khoảnh dễ chết sớm. Chị có thuốc lá không, em xin một hơi. Mày nhe răng để tao vặn mang đi đổi thuốc, con ngố rừng còn tinh tướng. còn đĩ này ăn ngon quen mõm rồi, lại có cả khoanh giò lụa. Do không đói, chị thèm thuốc lá, xuân mặt cho mấy ả nạc nô cắn giò ngập răng. Cô học theo chữ nhẫn để tránh sức phiền phức vào người. Đã từng nghe và thán phục việc ông cốt nhét vân lợn và mồm lão lái trâu. Cô mặc cho mấy con đầu cháy mông ghẻ xí sớn hôm nay. Lúc cần ra tay sẽ dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ. Trong buồng có gần hai chục căn phạm với nhiều độ tuổi khác nhau. Xuân nhận ra mình thuộc diện trẻ tuổi nhất ở đây. Mặc cho mấy con mẹ này vinh váo. Sáng mai khi sáng rõ mặt người, cô vén cao tay áo để lộ hình xăm. Tự khắc bọn gái đi giảm mồm phải trật tự. Thấy buồn ngủ giếp mắt, dù không có chăn ấm hay bản nhạc du dương, Xuân chấp nhận thực tế nên cởi trước cá bu dông màu mặn chín cho dễ nằm. Bất ngờ một ả sấn tới, rồi đưa tay bóp mạnh ba vú của Xuân, sau đó nói to. Con bạn ngược này không hề độn hút mấy tai chắc cũng để vài lứa rồi. Bỏ nó nứt mắt ra đã lên rừng ngủ cùng trai bạn khéo 13 tuổi đã sinh con. Nhưng mà con này, dạng thất tộc, Nhìn khôn nhưng giận. Ấy. Dạng vừa làm phe vừa làm phò nên nó vậy. Khác là bông hoa sớm nở tối tàn. Thế mày tên là gì? Vào đây mà mồm ngậm hột thị. Mà tao cho ngậm cây khác ngay. Em tên là Ma Thị Xuân. Họ ma như mày. Đi buôn ma túy, khéo hợp. Đi cũng trở về, Xuân mím môi khi thấy mụ trưởng buồn ngang nhiên mặc ám bu rông của cô. Bình thường... Nhiều nhóm chị em chơi cùng nhau hay có kiểu mặc chung quần áo họ mượn lẫn nhau để tạo cảm giác luôn của áo mới. Xuân không học cấp 3 nên ít bạn. Cô tự kiếm tiền mua sắm nên chưa từng mượn đồ của ai. Đương nhiên chẳng cho ai mượn đồ. Thậm chí đến những sinh viên cùng phòng với chẳng bốn mắt việc mượn quần áo đi chơi cùng bạn gái diễn ra thường xuyên. Kể từ ngày yêu Xuân chẳng bốn mắt được chu cấp trà thiếu thứ gì còn nghiêm cấm cho bạn bè mượn quần áo. Dẫu sao hắc lào hay ghẻ đâu chỉ đám tù bị dính sinh viên trả thiếu thói đời ghét của nào trời trao của đó tự dương áo của mình bị kẻ khác mặc xuân thở dài ngao ngán cô biết đến lúc phải dạy cho nắm nặc nô một bài học trong tù sống hiền quá đâm dở chính ông cốt đã từng kể trước khi bị bắt ông hiền như cục đất tuy nhiên khi vào tù ông biến thành con người khác có vậy mới tồn tại được đã túi quần áo cạnh bà huệ can tội giết con Xuân nói nhỏ, nếu chút nữa xảy ra chuyện gì, bà hãy nếp mình kẹo không phải đầu cũng phải tai. Bà Huệ, bằng tuổi mẹ Xuân, vốn cả đời sống hiền lành chất phát. Chẳng may sinh ra thằng con ngạo ngược trên đời, tức nước vỡ bờ, bà đã tiến đứa con mình mang nặng đè đau về miền cực lạc bằng cách pha thuốc độc vào cốc nước tranh. Giờ chuẩn bị ra hầu tòa. Xuân đoán khi lượng hình, dù tòa có xét đến gia cảnh và những yếu tố giảm nhẹ, chắc bà huệ vẫn phải chết già trong tù đã vào đây mỗi người một hoàn cảnh và số phận khác nhau giờ bất kể tuổi tác họ đều giống nhau ở khoản ăn ngủ đi vệ sinh đúng giờ nước hoa xịt trên người đã bay bầu, xuân dần quen với bầu không khí ảm đạm và không gian tù túng vừa nhắc bà huệ lánh tạm góc phòng xuân nghe thấy mụ trưởng buồng ra lệnh còn tập bạn ngược đâu nhỉ ra gội đầu cho tao ngứa quá rồi chỉ cởi áo ra nằm cho thoải mái Quản gội đầu em làm tốt. Ờ, tao tưởng mày chỉ biết ăn sẵn nằm ngửa. Từ bấy em đầu đâm vào, đít chồng ra, lấy đâu thời gian mà nằm ngửa? Gọi là gội đầu, Kỳ Thực Xuân phải dùng tay tái đều mái tóc và gãi ngứa trong mụ trường buồng. Phải làm sao móng tay không ấn mạnh nhưng gầu vẫn bong ra? Cầm lại áo bưu dông của mình ném nhanh về phía bảo Huệ. Cô hại nhất nếu con mụ trường buồng hôi nách, khi đó chắc xé áo đi cho đỡ bực. Tiếng kéo bưu dông Thái Lan màu mận chín đất tiền. Lúc mùa béo nick màu nhìn khác nào quả dưa bờ. Vậy nhưng mộ vẫn mặc lấy được. Liếc thấy bốn nản đặc nô hay trầu hậu bên mộ trường buông đang buôn chuyện trai gái cái được tận góc phòng. Xuân tập trung làm nốt phần việc của mình. Mấy ả mất nết khoe trên tích dường chiếu khiến Xuân buồn nôn. Loại ra cái này cần đi phục hồi nhân phẩm trước khi trả về với xã hội. Đó là cô nghĩ như vậy. Thời gian tạm giam khá căng thẳng. Mọi người áng trừng... Mức án mình sẽ bị tuyên. Sau đó là việc đi hay ở lại. Còn đi sẽ là trại giam nào. Mấy con mụ phe phẩy rồi vác quốc phang nhau. Xuân thấy họ tự hào vì cho rằng tòa sẽ hết tuyên bằng đúng thời hạn tạm giam. Nghĩa là sẽ được tự do ngay trên tòa. Riêng một trường buồn tội không hề nhẹ nên mặc kệ đời. Xuân miệng nói tay làm đúng kiểu người dân tộc. Cô mừng vì không mặc quần bò vào trong này dù đầu năm vẫn lạnh, quần ngủ càp chun là tiện nhất. thấy một trường buông ra vẻ ta đây sành sỏi khi bàn về xào khô xào ướt của đám mảy dâu. sau đó ví sang việc gội đầu khan của mình. xuân đoán mùa này giỏi lắm học hết lớp vỡ lỏng vỡ ruột là nhảy vào đời như loại cắp nhái sau mưa. không góp lời xuân nhúng mái tóc có sợi bạc xen lẫn sợi đen vào vũng nước. cô vút nhẹ từ ngoài vào trong kế đến lại từ trong ra ngoài giống người phụ nữ đàn đang xuân còn lau mặt cổ và gáy cho một trường buồng như con gái chăm sóc mẹ già trong bệnh viện. tiếng một trường buồng khen con tộc này lanh gớm trong tù còn kiếm được cả nước ấm để gội đầu lấy đâu ra nước ấm? Chỉ khen quá lời tao tào chẳng ngớt súng đi thôi chán bà chị mũi điếc con này phải đái ra một vũng để lấy nước gội nữa. tiếng một trường buồng hét to khiến bố nà nặc nô đang trộm đầu buôn chuyện trong góc buồng giật mình. Theo hướng tay chỉ, mọi người nhìn thấy vũng nước đái màu vàng nhưng bị mái tóc thấm gần hết. Xuân cầm quần xì lít khi nãy dùng lau mặt, lau cổ và lau gáy trong một trường buồng rũ vắt cho kiệt. Hóa ra khi một trường buồng liêm diêm mắt tận hưởng, cô đất tụt quần rồi đái ngay ra nền buồng, sau đó dùng quần xì lít thấm nước vuốt tóc rồi lau cổ vai gáy trong một quái thai ngâm dấm. Còn bốn con lạc nô mài buôn chuyện không ngờ cơ sự hại đến vậy. đáng bị giam cùng buồn nhưng không thuộc phe cánh. Khi nãy có nhìn thấy Xuân Đái rồi lấy nước ngội đầu, nhất loạt bảo nhau đuổi ra, do đoán sắp có dông tố, họ sợ phần con sâu cái kiến dính vào đây. Lấy trong túi quần áo ra một xi si lip sạch, Xuân mặc vào rồi thản nhiên nói: Mẹ Xuân của chúng mày sinh ra ở Hà Nội nha, đừng nhầm với mạn ngược. Con đi này chán sống rồi, bà sẽ dạy cho mày bài học nhớ đời. May cho mày, là hôm nay mẹ chưa đến tháng, nếu không nhuộm tóc đỏ luôn. Bọn mày, xông vào, lột hết quần áo con đĩ rượt vang trong một trận. Không đợi câu thứ hai, bốn nà xông vào trực ăn tươi nuốt sống. Bị tạm giam được ba tuần, dù vẫn vương chẳng bốn mắt, Xuân vẫn dành thời gian quan sát mụ trưởng buồng cùng bốn nà nặc nô. Giờ là lúc ra tay dạy dỗ Hồi còn yêu riêng chó, Xuân đã được gã tiếp đầu bạc dạy cho vài chiêu phòng thân. Giờ là lúc cô dùng đối phó với bọn giặc cái. Giờ ô ba đánh một, trang trột cũng quẻ. Chưa đầy chục phút, bốn nả nạc nô đã bị đo ván. Đứa ôm mặt, kè ôm tay nổi dần. Trước cả ba lá hỏng do Xuân nhận được, trong những tuần nằm ở buồng tạm giam. Cô kiên trì mài nhọn một đầu, giờ đã thành thứ vũ khí lợi hại. À đầu tiên lao tới, dùng tay tóm vào chun quần. Xuân vạch một đường sắc lạnh vào mặt bà khác dính những cú đá cú đấm có nghề ngã bật ngửa ra. Đánh rắn phải đánh dập đầu, lao nhanh tới chỗ mụ trường buồn. Xuân tóm chặt mái tóc rũ sũng nước đáy của mình. Cô giật ngửa mặt mụ ta, sau đó vung tay nhanh và dứt khoát. Mặt mụ này vốn đã nhầu như tờ báo cũ, thêm hai vết cắt chảy máu bé bét, nhìn càng khiếp. Trời giao có ngày đứt tay, khi nãy mụ hét bốn nạn đang nô xông vào lột quần áo của cô. Giờ là lúc trong mù không mảnh vài trai thân. Mặt dạy vậy tạm đủ, Xuân dùng những đòn tay để khống chế. Trong phút chốc áo quần cùng một trường buồng khác nào đống rèn lau, được ném vào vũng nước đáy nhằm lau sàn. mặc trong một trường buông đã biết sợ, Xuân quyết không đường tay. Cô lạnh giọng chửi. Mày khác nào có đĩa già hết duyên ở Hồ Ha Le, thích lên mặt dạy đời. Hôm nay tao vạch cho vài nhát, để chơi ô quan. Cùng cảnh tù tội, chị em mình hãy chín bỏ làm mười. Lúc mày lấy áo của tao mặc, bắt tao gội đầu, có nghĩ đến cùng cảnh không? Chị biết mình sai rồi, thôi có gì em bỏ quá cho. Tao chưa cho mặc quần đáo, đừng lại nhảy như đi khấn tiên sư. Vậy bốn hả nặc nô, dù toàn những kẻ hơn tuổi, xuân vẫn mày tao không nể năng. Cô cho biết, nếu đứa nào muốn mặt thành khuôn nhạc, cô sẵn lòng vạch thêm vài nhát chẳng lấy tiền công. Lời cảnh báo sắc lạnh khiến một trường buồn cùng bốn hả nặc nô thấy hãi. Sau đó tự bào nhau, lau dọn sạch sẽ chỗ Xuân vừa đái ra. Tạm hài lòng, và thấy để mụ trường buồn. Chẳng mặc gì thì cũng không ổn Xuân gật đầu chấp nhận khi mụ xin mặc quần áo. Trần nhớ ra, mình tịch thu một chiếc bánh trưng và quanh giỏ hồi trước. một trường buồn đền cho Xuân hộp ruốc và mong cô xí xóa việc đã qua. Tự thấy chẳng thể mãi hàm hè. Chưa kể nếu bọn này chia nhau thức để dình cô ngủ rồi trả thù khéo toi đời. Xuân nhận hộp ruốc, coi như hòa giải. Dùng chiêu mềm nắn, rắn buông, cô đã khiến cả buồn phải nhìn mình bằng con mắt khác. Khi xưa, ông khốt từng nhét vân lợn vào mồm lão lái trâu. Tội duy nhất lão đó phạm phải là gieo mắt lác để gọi. Còn Xuân, hôm nay quyết trừng trị kẻ nào gọi mình là con đĩ mạn ngược hay là tộc. Nhẽ ra sau trận thư hùng, Xuân nghiễm nhiên lên trước trưởng buồn nhưng cô trả hám. Giải quyết trong đám nạc nô, Xuân cuộn áo bu rông nằm gối, cô nằm tận hưởng thanh quả, dù mồi khai sực nức. Thằng lân sầu hay chửi thằng can ăn mặn đáy khai, Xuân thấy mình ăn nhạt, chẳng hiểu sao vẫn khai như thường. Thời gian trong buồng tạm giam trôi chậm chậm, Xuân nhớ đến buổi tân niên, cả cỗ lẫn tình dục, theo nghĩa đèn. Đúng ngày 27 tháng chạp cô cùng chàng người yêu bốn mắt rơi nguyên mâm cỗ. Đúng như câu no rồn đói góp, chẳng bốn mắt rơi đậy tễ, nhưng mâm cỗ chỉ vơi đi một chút. Mua quần áo đẹp, vỗ béo cho người yêu, Xuân coi đó là niềm hạnh phúc giữa bao ân oán giang hồ. Xuân nhớ rõ, sau khi cùng người yêu làm tình xong, nhẹ ra cô cùng về gia viện Ninh Bình. Nhưng chợt thấy ngại vì chưa làm dâu, vác mặt về nhà bạn trai, ăn rằm nằm dề cả tuần sẽ bị mất giá. Còn một điều khiến cô băn khoăn. Ngôi nhà bé như mắt mũi kê đúng hai cái giường. Vậy cô nằm đâu? suy đi rồi tính lại. Xuân chọn ngày mùng năm Tết về là đẹp nhất. Người tính chẳng bằng trời tính. Gã tiếp đầu bạc bị công an xích tay hôm 29 tháng trạp. Đến ngày mùng 2 Tết, tăng lân sầu đang nằm nhà dưỡng thương cũng bị đưa vào hỏa lò. Có nằm bơ Xuân chẳng ngờ, Mùng 4 Tết cô đã bị công an đọc lệnh khám nhà và bắt gần cấp. Hôm đó nhìn bộ mặt đắc ý của bà tổ trưởng, cô phát buồn nôn vì thái độ lật mặt nhưng trở bàn tay. Không có tăng chứng hay vật trứng, tên vang chẳng thấy ngoài mấy chục ngàn đi chợ. Điều khiến Xuân ân hận, khẩu súng côn nhét dưới gầm giường bị phát hiện. Giá kể cô cất kỹ hơn, chắc gì đã phải nhập kho rồi ăn ngủ với đám nặc nô như lúc này. Thấy bà Huệ ngồi bóng gối, đôi mắt như nhìn vào cõi hư vô. Xuân nhớ đến mẹ mình, người đã thủ án tù được ba năm. Như vậy, nhà cô trả ai không từng nếm mùi cơm tù. Tự kiềm điểm lại bản thân, ngoài tội thằng trữ vũ khí quân rộng trái phép, Xuân thấy mình không mắc thêm tội nào. Hiện trong vụ xả súng đẫm máu ở hợp tác xã Hương Thảo cho thấy, ngoài vỏ đạn được bắn từ súng K-54 của lão Trường Ti, vỏ đạn từ khẩu súng AK của thằng Can. Chẳng có vào đạn từ khẩu súng côn, không có xác chết, tức chẳng có án mạng. Tội giảm nhẹ một bậc, còn lão trường ti, Xuân đoán khi đã rơi vào tay tam cầu, coi như lành ít, giữ nhiều. Chẳng rõ một trường buồng làm cách nào, chỉ một loáng Xuân đừng mời thưởng thức nửa điếu sa Đúng như câu một miếng khi đói bằng một gói khi no, bình thường cô thích hút ba số mà chê sa vô vị. Nhưng hôm nay, khi giít hơi thuốc đến hóp cả má, Xuân thấy cả bầu trời kỷ niệm ùa về. Xuân nhớ lần đầu tiên được riêng chó chở đi dạo bằng xe máy, mùi thuốc lá khiến cô khó chịu, lâu dần thành quen, thậm chí cô hút còn nhiều hơn đám đàn em. Gần một tháng không có điếu thuốc khiến mồm miệng nhạt nhẽo, chẳng có chàng bốn mắt để ôm ấp, sống giữa đám bạn tù với Xuân là điều cực hình. Vì phèo xong điếu thuốc, trong tâm trạng phấn khởi, Xuân cẩn thận bọc con dao tự chế Từ mảnh cập ba lá vào màu dây báo Sau đó nhét vũ khí vào áo cóc c. Cô buông lời khen mộ trường buồn Đĩ dài như mụ Cũng thuộc dạng mặt dày như đường quốc lộ Cô em quá lời Chỉ làm phe không làm phò Mụ bốn bán tem phiếu giả Tội nặng hơn làm phò Chỉ giỏi cãi Xưa cô em hoạt động ở địa bàn nào Khéo ra tù Chị em mình có dịp hội ngộ Mụ biết bang cò ý không? Chỉ lạ gì, chỉ có nhiều người quen ở đó. Em hỏi hòa chợ mơ, ai cũng biết. Vâng, mụ có họ với 4 quận 8 huyện, 16 phường xã. Đã khiến đám nặc nồ khiếp hãi, Xuân Thành thơi nghĩ đến chẳng bốn mắt. Trong những đêm nằm ở buồng tạm giam, cô không rõ chẳng nghĩ gì khi cô vướng vòng lao lý. Chuyện cô bị bắt đương nhiên người yêu dễ biết, thậm chí là biết từ ngày mùng 6 Tết khi chẳng quay lại Hà Nội, để tiếp tục hoàn thành luận án tốt nghiệp. Khi cô lỡ hẹn về Gia Viễn, chàng bốn mắt lên Hà Nội, sẽ ghé phố Đại Cổ Việt đầu tiên. Lúc đó mấy bà ưa buôn chuyện, sẽ biến thành người đọc bản tin trên hệ thống loa phường. Còn họ thêm mắm dặm mối đến đâu, cô chịu. Sơi mộng đẹp tình yêu, nào ngờ biến cố khéo thành công dã chàng. Chàng muốn mắt là dân trí thức, do vậy Xuân chẳng mong nhận được sự cảm thông Bởi trong suy nghĩ của cô, trí thức vốn quen sống hèn, mối tình đang đồng cháy, những tháng năm trong tù biến nó thành cho tàn ngội lạnh. Xuân chỉ biết ngậm ngồi khóc cho duyên phận hầm hiu, đã có đêm thức giấc vì nhớ người yêu. Cô thầm tự hỏi, khéo kiếp này, chẳng thể có cuộc sống bình dị. Biên bản hỏi cung đã dày, Xuân thành thật khai báo, khẩu súng côn do nhận được hôm đó, còn ai là chủ nhân thật sự, Cô không rõ. Lý do cô có mặt trong trận hỗn chiến khá hợp lý. Xuân Khai đến hợp tác xã tìm bố để vay tiền sửa nhà. Tuy nhiên lúc súng nổ và mất điện, cô bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Trong lúc còn hoảng loạn, tay cô đã chạm phải khẩu súng nên vô thức mang về. Giờ đây, khi chờ ngày ra tòa xét xử, cô đã hiểu và thấy mình sai khi không giao nộp khẩu súng cho bên công an. Dù đã cố gắng rắn đóng giả lươn, Xuân vẫn hiểu chẳng đời nào cán bộ hỏi cung tin vào lời khai của mình, nhưng nếu thanh khẩn như lời gợi ý, khéo cô tạch sớm hơn dự kiến. Nhàn quá, chẳng có việc gì, nhớ đến những băng cassette ở nhà lâu ngày chẳng ai mở. Xuân thích hát bài Xuân này con không về do hợp tâm trạng, kế hoạch đi thăm và tiếp tế cho bà Vi đánh gác đại. Giờ hai mẹ con đều trong tù, biết mình sẽ được âm cốt tiếp tế. Dẫu hiện nay, dù ăn uống kham khổ, cô vẫn chịu được. Thấy bà huệ già sọp đi từ ngày vào tù, cô cám cảnh cho người mẹ phải giết đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Giờ sống khác nào hồn ma bóng quế vất vưởng Thấy mụ trưởng buồn ngồi xõa tóc như con khỉ già, hai ả nặc nô súng lại, bắt cháy bằng tay vì không có lực bí. Thì thoảng bắt được con cháy cành một con nặc nô cho vào miệng cắn đến bếp một cái, nhìn rõ tầm Xuân vẫy hai hà rảnh dỗi còn lại đang buôn chuyện, Cô gian lệnh. Hai bà nói xấu mẹ chồng có ngày méo mồm cấm khẩu. Thôi ra bắt cháy hộ cái. Cô Xuân đã làm gì có cháy? Khéo chỉ là trứng lép. Ngứa rồi Bất cả cháy lẫn giận một thể. Hay muốn tôi gọi đầu cho? Chẳng dám đôi co hai hà vội sán gần để tại tóc và bắt cháy cho Xuân. Liếc nhìn vết thương đã đóng vảy trên mặt của một thị. Cô biết chúng nớt sợ sau màn dậy dỗ của mình. Đang tâm trạng vui vẻ. Xuân cho phép hai hạ nói chuyện gì cũng được, bậy càng hay vì bầu không khí u ám mãi, đâm buồn. Được lời như cởi tấm lòng, hai hạ trách nhau kể những phi vụ tanh như ngoé của mình. Hóa ra nhìn mấy hạ xấu xấu bẩn bẩn, hoàn tình duyên sôi động hơn cả hội làng. Vẫn biết lời của mấy hạ nói phép thành thần, trả hiểu sao Xuân thích nghe, coi như thú vui giết thời gian. Thấy một trường buồn khoe, dạo này ít cháy hơn hẳn, cô vội kể công. Tóc của bà, Nhà ủ bằng nước đái của tôi ghen lũ cháy chết sạc. Dùng tay bắt tường con, đến mùng thất trả hết. Thức dậy sớm nhất, suốt ngồi dựa lưng vào tường, cô lặng lẽ quan sát những phạm nhân cùng buồng đang say giấc nồng. Bà Huệ cùng một trường buồng đã lĩnh án và rời đi tuần trước. Chẳng muốn thành thủ lĩnh, nhưng giờ đây cô nghiễm nhiên là trường buồng. Ông khốt bà vi của cô, người tù ba năm, người tù chục năm, Chẳng ai có được bản lĩnh như cô. Vậy đúng như câu. Còn hơn cha, nhà có phúc. Bị bắt được hai tháng, nghĩa là cô đã ở trong này ăn cơm nhà nước đúng sáu mươi ngày, còn phải sơi gạ mậu dịch bao lâu nữa. Khi nào ra tòa mới rõ. Mấy hả đặc nô vốn chuyên tâm phục vụ trong mộ trường buồn cũ, giờ quay sang ngọt nhạt với cô. Chẳng đến mức gác chân để mấy hả bóp đùi hay gội đầu khăn. Xuân cấm tiệt thói ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng nếu mà mới tỏ bày tinh tướng, cô gật đầu cho mấy ả nạc nô dạy dỗ cẩn thận. Dậy sớm, chưa có gì nhét vào miệng. Mùi vợ từ ngoài phố bay vào thơm nhức mũi. Thật ra, xuân tưởng tượng vậy. Lấy đâu ra có sự tuyệt vời đó. Dù thêm thuốc, cô phải ăn rẻ hà tiện. Bởi trước lúc chuyển trại, mụ trường buông cũ còn đúng một điếu gian lem tặng cô làm quà chia tay. Đám lại thịnh tình đó, dẫu chẳng muốn Xuân vẫn tặng mụ một quần ziplip màu hường có đính bông hoa bởi cô bất gặp nhiều lần mụ nhìn cô mặc quần ziplip của Thái Lan và ngấn mắt thèm thuồng con người đôi khi hơn nhau manh áo tấm quần vào đây cung canh tu tội ai trả mặc như nhau chỉ có mấy bộ quần nóng lót mới phân định sang hèn quần ziplip của Xuân đương nhiên nổi bật nô hơn hẳn đám ziplip rách ý gọi bọn nghèo hèn trong cùng buồng giam chật hẹp như nhau Chỗ Xuân nằm được ví như bờ sôi rụng mật, còn góc tối và bần, đám ma mới hay co cụm với nhau. À nạc nô gọi là xóm nhà lá. Ngồi buồn, tay chẳng có chức bật lửa zippo để vầy nắp tạo âm thanh quen thuộc. Xuân nhớ bằng nhóm cùng mình trải qua ba vụ đột vòm thắng lợi. Có lẽ vẫn đen tới khi cả nhóm chuyển sang dùng hàng nóng. Giả sử hôm đó xảy ra án mạng, khéo cả bọn đi tàu suốt có khi cái cầm đầu như cô dựa cột là điều chắc chắn đối với nản danh sinh tử đôi khi quyết định sai cả đời coi như vứt bỏ từ một băng có đủ đại ca quân sư và đám đàn em nhảy xe mờ khóa, đột vòm lần lượt từ diên chó đến thằng huyên nái đi trầu ông bà ông bà hiện nay Xuân nở trong buồng tạm giam dành cho nữ còn hai thằng đàn em là tiếp đầu bạc và thằng lân sầu bị nhốt bên khu rảnh cho Nam. Điểm sáng hiếm hoi duy nhất, thằng can và máy khoan của nó chưa bị phát hiện. Nếu không, việc dùng súng AK sẽ khiến cả bọn khác nào toán cướp cạn, hoặc nói như dân giang hồ là nửa vì nửa hồng quân. Thấy chị chuyên lồm cồm bò dậy, Xuân hất hàm hỏi. Mày nhớ chồng hay sao? Mà cả đêm dên dị ôi. Thằng chồng em cốn nặng nhất trên đời, ngày nào nó trả tá nghe một trận. Sao không bỏ nó đi? con bấu víu làm gì? Con em cần có bố, nên đành cấn răng chịu. Dù sao những lúc không say, chồng em là thằng đàn ông thương con, chiều vợ nhất xóm. Xuân mật cười thành tiếng. Dù Thị chuyên hơn gần chục tuổi, sau lần bị cô dùng dao tự chế dạch mặt, bây giờ lễ phép một điều trị, hai điều trị. Thị chuyên chính là nặc nôn lao vào tóm cặp quần của cô đầu tiên nên dính đòn nặng. Còn tôi buôn gian bắn lận, chắc ăn dưỡng trong tù vài năm rồi về. Có một điều lạ, đứa con rất ruột đè ra thị không nhớ, lại hay nhớ thằng chồng cục xúc vũ phu. Theo như tâm sự, thị sợ nếu đi tù lâu quá, gạo đó kiếm vợ mới, vậy là tình bơ vơ. Đêm qua, thấy thị chuyên liên tục trở mình, cố đoán thị nhớ con một phần, chín phần còn lại nhớ chồng. Dù thằng đó cục xúc vũ phu, thị vẫn thích bởi kiếm đâu một thằng đàn ông khỏe như trâu. Đang sống thời gạo đong theo sổ, nhiều ông hom hem chả làm được gì ra tấm ra món, thị không thích. Thì truyền nói ngấp lửng. Xuân vẫn hiểu chất keo gắn thị với chồng là hoàn dương chiếu, nó bền chặt hơn cả lọ kép. Chưa có chồng và sinh con, Xuân vẫn thừa kinh nghiệm nhận biết dù sao chẳng bốn mắt là người đàn ông thứ hai của cô. Trước đó là quãng thời gian mặn nồng cùng riêng chó. Duy nhất lão Thái Tâm, kẻ đã mua trinh của cô, Xuân chẳng bao giờ bận tâm. Vì làm gì có tình cảm, chỉ là sự trao đổi xác thịt Thông cảm với thị chuyên người lấy phải gã chồng cục xúc và thường bị táng theo kiểu ngứa ghẻ đòn ghen. Xuân trên ở điếu thuốc rồi cùng thị phi phèo thay lời chào buổi sáng. Làm chồng buồn nên cô có quyền nằm đâu tùy thích, không giống mụ tiền nhiệm. Thích nằm cùng bốn nả đặc nô để nói chuyện bệnh bạ cho sướng miệng. Xuân nằm một mình, chỗ sạch nhất. Đá ma cũ, lẫn ma mới dặn về bốn phương tám hướng của mặc kệ. Hiện nay, Trong điều kiện sinh hoạt trung động, ghẻ là nỗi ám mảnh của Xuân. Nhiều lúc ngồi thẫn thở, Xuân nhớ đến mùi hương thơm dịu nhẹ của lọ nước hoa, mùi thơm hát của bánh xà phòng cam bay Sống trong tù nên thèm đồ thứ. Dù trên phở bò có mùi gây, nhiều lần Xuân đi ăn vì chiều lòng ông Khốt, thậm chí cô đã cười khi nghe kể. Ngay khi ra tù, ông Khốt đã sơi hai bát phở cho bỏ thèm. Hiện nay, cô thèm phở giống như thế. Giá kể có bát phở, Dù gà hay phở bò, hoặc bắt phở không người lái, cô sẽ sơi hết ngay. Giả sử không có bắt phở bốc khói nghi ngút, cô trộn cơm mùi ăn cùng nước phở cũng thấy ngon, như sơi món đặc sản. Thèm phở hôm trước, hôm sau lại thèm bữa bún trà. Có lẽ khi đói, người ta hay thèm ăn. Thấy mấy hả đặc nô cùng đám ma cũ bắt đầu gãi nghề Xuân chép miệng. Các mẹ dính ghẻ sốn rồi, giá kể có nồi nước nấu lá lim là khỏi ngay. Chút nữa bọn em xin chấm thuốc. Thuốc tây chả ăn thua. Chữa ghẻ phải dùng bài thuốc dân gian. Sao chuyện dành thế? Ông khốt bà viê của tao đi tù. Ai chả ghẻ cây ghẻ càng. Buổi chiều xuân đang mơ mảng nhớ đến những phút giây mặn nồng với chàng người yêu bốn mắt. Cửa bụng giam mở ra. Một ma mới xuất hiện với bọc quần áo ôm trước ngực. Chỉ nhìn khuôn mặt có hai vết sẹo dài là biết ma mới bị dạch mặt đủ lâu khiến vết thương thành sẹo. Điều khiến Xuân bất ngờ, bởi ma mới chính là con lan ghẻ tình địch với cô hồi còn yêu diên chó. Ngày đó vì không cam tâm dùng chung một thằng đàn ông, cô đã ngầm sai thằng can dạy cho con lan ghẻ bài học nhớ đời. Chẳng rõ kiếp trước nhà cô với nhà con lan ghẻ có ân oán gì khủng khiếp để vắt sang kiếp này. Xuân nhớ rõ, mình bị mẹ con lan ghẻ là mụ thục béo dũng ngon dũng ngọt đi bán trinh cho lão thái tâm. Dẫu chỉ học hết cấp 2, đương nhiên xuân biết câu chữa trinh đáng giá ngàn vàng khổ nỗi mấy chỉ vàng thì mụ béo cầm mất cô nhận được vài đồng bạc lẻ bà viera do thương con gái nên đã đập mụ tục béo thân tàn ma dại án tổ chục năm mới cải tạo được một phần ba ngày về còn xa ngái chuyện cũ đã qua chuyện mới phải tính thấy lan nghề nước mắt nhìn quanh như tìm xem ai là trường buồn diên chó đang phân hủy còn đám xương dưới văn điển Xuân cũng có tình yêu mới, nên chuyện ghen xưa cho vào dĩ vãng. Cô thầm nghĩ, giá kẻ đôi mèo mà gà đồng lan ghẻ riêng chó cặp với nhau, vậy mới xứng đôi vừa lứa. Không phải người thâm thúy và thích chơi chữ, ghép biệt hiệu của hai đứa thành chó ghẻ kề cũng tài. Nhớ lại lời mộ trưởng buồn hồi mình mới vào, Xuân nhại đúng y trang câu đó rồi quát. Con kia!" Vào đây vì tội là phe hay làm phò. Em tranh nhau chỗ xếp hàng ở chợ mơ nên đánh nhau. Vậy là nửa phe nửa phò. Tột quần nó xem có diễn xin màu hương không. Chẳng đợi Xuân nói thêm. Bố nã đặc nô quen nghề đã vật ngừa con lăn ghẻ. Đương nhiên Xuân thừa biết chẳng có cái xin màu hương nào. Cô muốn đám ma cũ. Lột quần làm nhục con ma mới cho bỏ tức. Đâu chỉ lột quần xong là tha. Có những đòn hiểm độc chẳng kém mản đến ghen ngoài đời mang ra áp dụng nó là nội ám ảnh khi ma mới bị xử, không có bản lĩnh lăn nghệ dẹp như con rắn, thì bỏ tới chỗ Xuân đang ngồi van lạnh ra màn học nội quy có một không hai. Ngắm kẻ dám kề vai áp má với diên chó, Xuân chỉ muốn lăn nghệ phải đi kiểu chó đái hai hàng. vốn chẳng muốn gây tiền tai ương, Xuân không bắt lăn nghệ hầu hạ dạ vâng, cô thắc mắc. Mày sinh ra đã nghệ bẩm sinh phải không? do vậy mới có tên lăn nghệ. Ngày bé về quê chơi, em bị ghẻ ruồi. Thảo nào, người như giật gấm theo hoa. Vào đây, sẽ thêm ghẻ sốn nhá. Vâng, em cũng biết là không tránh khỏi. Thôi, mấy mày tha cho con ghẻ ruồi si lếp rách. Em cảm ơn chị nhiều. May là ghẻ nó không đậu trên mặt mày. Mày chắc ở ngoài cũng cỡ trăm thằng. Em đâu dám thế. Chỉ bằng vài câu nói, Xuân đã hạ nhục kẻ năm xưa dám xí si sớn cùng riêng chó. Cô biết, bây giờ thách kẹo, Lan nghệ trả dám bật lại, khéo lúc đó mặt thành khuôn nhạc. Biết thân biết vật, Lan nghệ trọn góc tối nơi bà Huệ tháng trước hay ngồi, vậy là khuất mắt trông coi. So với những buồng giam dành cho phạm nhân nam, buồng của nữ nề nếp và ít xảy ra chuyện, quản giáo đâm nhàn. Khác với đám đột vòm nhảy xe, cờ bạc và móc túi ngồi chật mấy buồng bên nam, đám bên nữ đa phần buôn gian bắn lật, trụ chứa bạc hiêm tú bà. Có lẽ câu hỏi làm phe hay làm phò không phải từ mồm mụ trường buồn cũ. Xuân đoán nó là thông lệ của mấy đời trưởng buồn ở đây. Chiều muộn, khi những ánh nắng cuối ngày còn rơi rớt bên ngoài, bao thanh âm cuộc sống chẳng vọng được vào nơi buồn giam. Dường như tâm trạng của mọi người đều chứng nặng ưu tư. Xuân nhớ câu bà ngoại hồi còn sống hay nói, có sinh con mới hiểu tấm lòng cha mẹ. Còn cô ngồi trong này mới thấu hiểu những gì ông cốt bà Via đã và đang trải qua. Tình yêu với chàng bốn mắt sâu đập, cô vẫn sợ nó chẳng đủ lớn để tiến tới hôn nhân. Bà nán tới đây khi hầu tòa, dù nặng hay nhẹ, nó như dòng sông ngăn cách giữa hai người. Dẫu cô là người có tính hiếu thắng, không chấp nhận bỏ cuộc. Tuy thế, cái gì cố níu kéo đông hẳn là việc hay. ngẫm thấy mình có lòng tự trọng, chỉ cần chàng bốn mắt khác ý, Xuân có thể buông rơi mối tình, hoặc nếu chẳng thể trung đường, cô phăng teo luôn, vậy khỏi bận lòng. Đang mơ màng nhớ lại dây vút màn nồng cùng chàng bốn mắt, bất ngờ lăn nghề đi công về để ngồi sát lại. Sau khi dúi màu giấy vào tay Xuân, lăn nghề quay lại chỗ của thị. Chậm rãi mở màu giấy là vỏ bao thuốc lá souvenir quen thuộc của gã tiếp đầu bạc. Xuân thấy có dòng chữ viết tháo nhưng khá đẹp. Vụ nổ súng, chỉ không liên quan. Đúng như cô tin tưởng, hai tên đàn em không bán đứng người cầm đầu. Trong những lần đi cung, cô chỉ nhận tội nhặt được khẩu súng không kịp thời giao nộp. Hôm trả lời cán bộ công an, Xuân viện lý do vì năm hết Tết đến mận nhiều việc, vứt khẩu súng xuống ngầm giường rồi cô quyên bén. Mặc dù vị cán bộ hỏi cung thông báo, Trịnh Xuân Tiếp và Nguyễn Thanh Lân đã thành thật khai báo, Xuân nhất quyết phủ nhận sự liên quan. Đoàn tâm lý vốn dành cho kẻ non gan, cô đâu phải ngốc đến mức bám vào phao cứu sinh, Khéo lợi bất cập hại. Kiên quyết không nhận tội. Chẳng khai về vai trò của hai tầng đàn em. Cô ăn no ngủ kỹ bởi thấy lòng không thẹn với lương tâm. Xuân nhớ lại, thời điểm cô và tiếp đầu bạc cùng lân sầu bị bắt, trước sau có vài ngày. Tới đây khi ra tòa, cả ba sẽ nhận được những mức án khác nhau. Kẻ ra trước, người mãn hạn sau. Nhưng bằng nhóm không vì thế tan rã Mừng cho thằng Can vẫn tự do bên ngoài. Sau này khi ra tù, Cô đã có thêm đàn em trung thành giúp gây dựng lại cơ đồ. Âu trong họa có phúc. xé vụn màu giấy, Xuân chẳng buồn hỏi vì sao Lan nghề nhận được chúng khi đang đi cùng. Xét ra thì đã biến thành văn thư chuyển tin, vậy cũng coi là có công đáng ghi nhận. Cởi áo bu rông làm gối, Xuân ngáp xong liền nhắc nhẹ. Mày đi nào ra bóp chân hộ cái. trả ghẻ nhưng mà ngứa dâm gian từ chân tới mẹ. Quý vị và các bạn thân mến,